Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối cuối tuần hôm nay Trên kênh Hàm Chuyện Mai chúng ta tiếp tục đến với Tập số 3 của câu chuyện rất hay của tác giả Hà Dương Câu chuyện 17 năm một mối duyên âm Chúng tôi bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đinh Soạn vìn đá của Thầy Sơn tầng do lúc bị ngã, hoa đệm tay xuống đường cho nên bị rắn nít, nhưng vẫn không vỡ vụn. Hoa năng nêu nó trên tay vật thầm cảm ơn nó đã cứu hoa một mạng lúc nguy cấp. Hoa thầm cảm ơn trời luôn trông hoa gặp quý nhân giúp hoa chuyển nguy thành an. Trâu hoa thật nhiều người tốt bên cạnh để an tâm hồn cô độc của mình. Hoa nhìn ngắm đồng xu cổ mẹ rơi lại đao lên cổ. Bạn bè cũng hãy thắc mắc về việc hoa đeo đồng xu không có giá trị gì. Thế nhưng hoa chỉ cười rồi đáp. Nó là vật kỷ niệm của mẹ mình. Không có nó mình thấy thiếu vắng không có an tâm. Quả thần nó chẳng khắc nào bổ hộ mình cổ hoa. Bởi không có nó thì thầy Sơn đã không bị chú ý tới. Và thầy không tặng chỉ đỏ gắn đá cho hoa. Viên đá nhỏ xíu thôi mà lúc hoa nguy cấp lại phát ra ánh sáng mạnh mẽ lạ thường. Còn nó hoa mới có thể dễ dàng thoát được kiếp nạn. Sau khi thoát đường lưỡi hái từ thần, hoa cũng dần mở lòng mình hơn với mọi người. Cô dường như quý mạng sống của mình hơn tất thầy và muốn sử dụng những ngày sống thật vui vẻ và ý nghĩa. Cô cũng không bài xích công như trước. Có thể do cơ thể của hoa đang chảy những giọt máu của công cho nên bây giờ cô không còn thích công mang bộ mặt hổ như trước kia. Mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo Hoa càng lúc càng mạnh mẽ Yêu đời hơn bao giờ nghít Cũng sau biến cố lớn ấy Hoa dường như mất đi khả năng đặc biệt Cô không còn thấy Không còn gặp những bóng trắng bóng đen Không còn nằm mơ Thấy những chuyện xảy ra trong tương lai Hoa tự cảm thấy mất đi khả năng đặc biệt cũng tốt Cô có thể vui vẻ sống cuộc sống như bao người khác Không cần lo lắng sẽ gặp ma Hay thấy trước những chuyện khủng khiếp trong tương lai Mà bản thân lại không thể tránh Một buổi chiều trong thư viện Lâm tới gần Hoa rồi hỏi Bạn học này Ờ có thể giúp tôi một việc được không Hoa mở tốt đôi mắt nhìn Lâm rồi gật đầu Lâm cười rồi nói thông nhận là Hoa dễ thương thật đây Trong đầu cậu không có khái niệm từ chối hả Hoa liền lắc đầu đáp Tôi giúp được ai cái gì chắc chắn tôi giúp mà Bạn muốn tôi giúp gì nào? Chắc chắn là bạn giúp tôi chứ? Hoa gật đầu với cái như khẳng định thêm, lầm tủm tìm. Là bạn gái tôi nhá. Chuyện này quá đường đột khiến trong hoa sừng sốt, hoa tròn mắt như thế nghe chuyện lạ, lầm lúc này nói. Cậu đã khẳng định là giúp tôi rồi mà, cấm có được nuốt lời đấy. Ờ nhưng mà cái này quả thật tôi không giúp được cậu đâu. Cậu không giúp được thì tôi đi chết cho cậu coi. Hoa liền biểu môi, thôi, tôi lại sợ cậu quá cơ. Lâm đút hai tay vào túi quần huyết dưới huyết sáo rời khỏi thư viện, bỏ lại hoa ngừng ngác đứng nhìn. Hôm sau cả lớp đang ngay tin, Lâm đã qua đời khi đi bơi. Nhận đường tin sốc, ai cũng xót thương cho cậu bạn học. Riêng hoa thì đau nhói trong tim. Hình ảnh của cậu bạn cười nhanh nhở hôm qua, vẫn còn in đậm trong tâm trí cổ hoa. Hơn nữa Hoa còn nhớ như in rằng, cậu bạn nói nếu Hoa không đồng ý, cậu ấy sẽ chết cho Hoa xem. Hoa ôm đầu cố gắng xua đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Thế nhưng càng cố gắng, thì giọng nói của Lâm lại càng vang lên gió buồn bột bên tay của Hoa. Cô điên cuồng lao khỏi lớp rồi chạy đi. Trời đang mưa to dữ dội. Từng giọt mưa lạnh ngắt như từng mũi sao đâm vào cơ thể của cô. Cô ngã xuống đường miệng gạo tiên Lâm liên tục. Cô đang cố sức gọi tên của bạn Về đi Lâm Cậu nhờ gì tôi cũng làm cho cậu tôi hứa đấy Cậu hãy về đi mà Bóng dáng nhỏ bé bị vội trong cơn mưa xối xả Đám thang của bạn diễn ra trong cơn mưa Lại làm cho khung cảnh càng thêm ảm đàm hoa không có can đảm tiếng nhìn bạn lần cuối Mà trốn trong ký túc xá một mình Cô mơ màng nhớ lại từng nụ cười từng câu nói của Lâm Với cô, Lâm là một người bạn tốt, một người sẵn sàng nhường từng miếng cơm, chưa từng cục kẹo. Càng thương bạn, Hoa lại càng trách bản thân mình vô tâm. Giá như chỉ giá như mà thôi. Lúc mà Lâm nhờ cô làm bạn gái, cô vui vẻ nhận lời, chắc rằng Lâm sẽ không đi bơi và không đối nước như vậy. Hoa trột thắc mắc, tại sao huy chưng vàng giải bơi lội của sinh viên toàn quốc Tại vì đối nước ở một cái hồ bơi sâu chưa tới 1.8 được chứ. Phải chăng lúc bơi Lâm gặp sự cố gì khiến cậu không thể bơi vào bờ mà bỏ mạng nơi đó? Điều hoài thắc mắc cũng là nghi vấn của rất nhiều người. Ai cũng nói Lâm là vận động viên bơi lội. Từ lúc 6 tuổi đã bơi thành thục như nháy, thì chẳng có gì lại đối nước và qua đời như vậy. Nhiều người bắt đầu đồn thổi rằng hồ bơi có ma. Vài năm nó sẽ bắt một người và ai được chọn Sẽ phải ở lại cái hồ đó Chờ đời cho đến khi gặp người hợp với mình Rồi bắt lấy đổi mạng Hoa nghe câu chuyện theo dịch đó Có vẻ giống như truyền thuyết ma ra ở quê cô cậu cũng không dám bàn tán về chuyện ấy Bởi không ai rõ thực hư như thế nào Lúc bấy giờ Hoa lại tha thiết mong mỏi Mình có khả năng đặc biệt Để có thể kết nối nói chuyện với Lâm Đáng tiếc điều đó không xảy ra Và Hoa không có cơ hội nói đời chia tay với anh bạn trung lớp. Tới mùa đông năm ấy, Khoa của Hoa lại liên kết với trường Đại học Kinh tế. Rất nhiều bạn hào hức đợi ngày hai Khoa liên kết với nhau. Mấy bạn gái chủ yếu hào hức được ngắm trai đẹp, Mà quả thật những khoa khác liên kết, Cống vô tình nối tư duyên cho rất nhiều cặp đôi. Ngày gặp mặt tới gần không hiểu sao, Trong lòng của Hoa cứ thấy bồn chồn Hoa ngỡ mình phải ăn đổ lạnh bụng cho nên ngầm mấy miếng chè khô. Thế rồi hoa bị đau bụng thực sự. Cơn đau kéo dài cả tiếng đồng hồ. Mọi người đưa hoa đi xuống phòng y tế thì nhận được men tiêu hóa. Hoa uống men tiêu hóa cả ngày mà cơn đau bụng chỉ giảm đi một chút chứ không khỏi ngành. Người có hoa mệt mỏi tay chân muốn rụng rời. Thế là hoa ốm cả tuần lễ không thể xuống giường. Ngày hai khoa gặp gỡ, hoa vắng mặt. Các anh chị bên Đảng học Kinh tế bền sang thăm cô gái nhỏ. Bởi ai cũng nghe kể về Hoa. Cho nên nhân tiền mọi người thích thăm bệnh rồi gặp gỡ luôn một thể. Anh Hà Tuấn là bí thư lớp. Cũng là người đại diện khoa kết bản kết nối với Hoa. Người mà Hoa đã tiếp xúc vài lần trước đó. Tay xách theo một túi trái cây lớn miệng thì nói. Công chúa bé bỏng mau khỏe đi nào. Mọi người tới thăm em đây. Hoa bị giọng nói cũng biểu cảm trên khuôn mặt của Hà Tuấn làm cho phịt cười. Tuy nhiên cơn đau bất ngờ ập tới khiến cho mặt của Hoa nhằn nhó tức thì. Một bạn gái vội đỡ lấy Hoa rồi hỏi Sao vậy? Cậu vẫn còn đau nhiều vậy hả? Hay là đi bệnh viện? Hoa lắc đầu từ chối Không sao đâu, mình nghỉ một chút là khỏe thôi mà. Nghỉ xíu mà cậu nghỉ tương nguyên một tuần lấy không có khỏi rồi đấy. Lớp của mình thiếu cậu cho nên mất cả vui, chăng cứ đưa cậu vào viện cho an tâm, chứ đau bụng gì cả tuần nay rồi không có đỡ. Hà Tuấn nhanh nhậu đáp, phải đấy, mẹ anh là bác sĩ tiêu hóa, có thể mẹ anh giúp được cho em. Vậy là các bạn nhất quyết đưa hòa đến bệnh viện, xem một hồi kiểm tra cô Thủy về mặt trầm tư nói. Cháu bị lâu chưa, ngoài đau bụng còn có triệu chứng gì khác không? Cháu đau dữ dội từng cơn, sau đó tay chân buồn ruột như thể bị trói lâu quá, máu không có lưu thông, nhất là chân tay nó cứ tê dần, không thể nào mà đứng dậy được cô ạ Cô Thủy nghe vậy thì bèn bảo, chắc cô cho cháu sang khoa thần kinh kiểm tra xem, chứ qua kết quả khám kiểm tra tiêu hóa của cháu thì hoàn toàn bình thường. Chỉ là mấy hôm nay cháu ăn ít quá, cho nên cơ thể suy nhược một chút, chịu khó ăn vào là được. Theo hướng dẫn Hoa được các bạn đưa tới khoa thần kinh để kiểm tra. Bác sĩ kết luận cô hoàn toàn bình thường. Hà Tuấn lúc này thắc mắc. Vậy tại sao em ấy không thể đứng lên được ạ? Bác sĩ kiểm tra phần đứng thì đôi chân của Hoa không có gì khác lạ. Vậy nhưng lý do vì sao Hoa không thể đứng lên được thì bác sĩ không thể nào giải thích được. Bác sĩ nói y khoa chưa từng kinh nhận trường hợp nào như vậy cho nên cần bàn bạc nghiên cứu thêm h bác sĩ nói thì cũng thấy buồn cô nhìn đôi chân của mình dưới bất xác trong lòng nặng chiếu không lẽ cô không thể đi đứng bình thường được sao mọi người ái ngại nhìn về phía cổ hoa hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần thầnấn ăn mọi người không sao đâu mình chỉ mệt mỏi quá vậy thôi chắc vài hôm nữa mình sẽ đi đứng được bình thường các cậu đừng lo cho mình hoa là quan vui vẻ chủ yếu để mọi người an tâm Chứ sau khi mọi người về cô lại ôm mặt khóc Ngày hôm qua cô vẫn còn đi được quanh phòng số đôi chân cô đau nhức Nhưng ít nhất không đến nỗi bất động như hôm nay Họ lấy hai tay đánh mạnh lên hai đầu gối của mình rồi khóc Tao xin mày đấy Đừng có như vậy Tao còn nhiều việc phải làm lắm Còn bao nhiêu ấp ủi chưa hoàn thành Mày đừng có cục ngã như vậy chứ Hãy giúp tao đứng lên đi Tao xin mày đấy Tự nhiên hai chân của hoa bỗng thích nhẹ bẫng Rồi từ từ nâng lên Hoa hoàng hốt muốn hét lên Thì cổ hỏng của cô Như bị một thứ gì đó chặn lại Cô ú ớ phát ra tiếng kêu cầu cứu Thì nhưng vô ích Bề tài của cô văng lên tiếng nói khẻ khẽ Muốn đi phải không Vậy phải nghe lời của tôi Cấm hét lên Nếu hét lên thì đôi chân này vĩnh viễn biến mất Hoa lúc này gật đầu liên tiếp Cổ hồng không có cảm giác bị xiết chặt. Hoa lúc này hỏi gấp. Ai vậy? Tại sao lại muốn hại tôi? Nghe lời, nằm xuống, nhắm mắt vào ngủ một giấc đi. Hoa từ từ nằm xuống, có cảm giác có bàn tay vô hình nào đó đang xoan so nắn đôi chân của mình. Bàn tay đó lạnh ngắt, cái lạnh thấm vào da thịt rồi chuyển tới sương tùy. Một lúc sau bàn tay đó từ từ đưa lên, nắm lấy tay cổ hoa. Hoa nín thở không dám nói. Tiếng nói đó lại vang lên. Ngoan, ngủ đi. Khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn. Cây như vậy hoa bị chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Tới lúc tỉnh dậy cô thích mình đang đứng trên một vách núi. Phía dưới là dòng nước cuộn cuộn chảy mạnh mẽ xu tới. Bòn tung trắng xóa bắn lên cả khuôn mặt của hoa. Phía xa xa có một người đang cầm bó hoa đỏ rực. Hoa không thấy khuôn mặt người đó Anh ta liền lại gần trao cho Hoa bó hoa rồi nói Chào mừng em đến với thế giới của anh Hôm nay là đám cưới của chúng mình Hoa liền sợ hãi Không, tôi không muốn anh là ai Tại sao lại làm như vậy với tôi Chỉ có cách này mới bảo vệ được em mà thôi Nếu em không muốn ngày ngày sống trong lo sợ Thì an tâm làm cô dâu của anh Những việc khác anh sẽ thay em hoàn thành Nói rồi người đó ôm lấy hoa, cậu vô thức lùi lại về đằng sau trốn tránh. Cả thân hình của cô lao xuống vực thầm. Nước nhấn chìm thân thể của cô, nhưng hai bền tài văng vẳng giọng nói ấy. Nếu em muốn bơi, thì anh bơi cùng em dưới này. coi nhiên cô nhanh chóng bị người đó bắt được. Anh ta giống như con giái cá cứ bơi lượn trong nước đùa dẫn với hoa. Hoa bất lực để người ta kéo mình đi cả trận đường dài. Bật răng hoa nhìn thích cảnh ngôi nhà quen thuộc của bà nội, người đàn ông nói, muốn về nhà không, anh đưa em tới đó. Hoa bất giác gật đầu, trước mắt một cái hoa đặt đứng trong ngôi nhà của mình. Hoa hoa lên cốc nước nợ chảy tới muốn ôm lấy bà, thiên nhường cô càng bước tới bà lại càng biến ra xa. Bà mó mém nổ cười nhân từ nhìn hoa, đi đi cháu, đừng lại gần bà à. Hoa chật nhớ thì bà nội đã mất Vậy là đây có thể chỉ là một giấc mơ Cô bình tĩnh lại Đây chỉ là mơ thôi mà Tình dậy mọi chuyện sẽ không sao nữa Người thanh niên lúc này cười lớn Đúng Là mơ thôi Thế nhưng mà đám cưới của chúng ta là thật tiên anh đi Em đã là vợ của anh rồi Tôi không muốn Tôi vợ anh không quen biết Tại sao lại ép tôi như vậy mau đưa tôi về đi Không kịp nữa đâu Em đã đeo nhẫn cưới và không thể nào quay lại được nữa. Lúc bấy giờ hoa mới để ý trên bàn tay của mình. Đúng là đã đeo chức nhẫn trên ngón áp út. Hoa muốn dùng sức tháo chức nhẫn đó ra. Thế nhưng càng tháo thì chức nhẫn đó càng xích chặt lại. Ngài đàn ông lúc này mỉm cười. Đừng cô tháo nó ra. Đi theo anh. Anh đưa em đi tới một nơi. Hoa vùng vẫy không đi. Thế nhưng người ta lại bổng cô theo kiểu công chúa. Rồi đưa cô đi tới một ngôi nhà Hoa nhìn ngôi nhà đó rồi nhú mày Nơi này xeo quen quá Hình như tôi đã đến đây Phải Em còn hứa khi 21 tuổi sẽ gả cho tôi Cho nên tôi tới theo lời hẹn khi đó của em Giờ chúng ta đã là vợ chồng Không thể nào Tôi không quen anh Tại sao tôi lại hứa gã cho anh chứ Anh lừa tôi phải không Là do em tạm thời bị quên mất đi thôi Anh sẽ từ từ cho em nhớ lại mọi chuyện Bây giờ tôi không nhớ vì thế đám cưới này không tính Đợi đến khi tôi nhớ Chúng ta sẽ bàn có được không Cũng được Nhưng em phải nhớ tôi là người chồng đường hướng hẹn với em Nếu em quên tôi mà quen người khác Tôi sẽ không để cho họ có cuộc sống bình yên đâu Lời đe dọa của anh khiến cho hoa sợ ngãi Cứ gật đầu chấp nhận lời yêu cầu của anh ta Và muốn được về trường Anh ta chia tay ra muốn ôm Hoa nhưng cô từ chối. Tôi chưa nhớ ra anh là ai, cho nên anh không được làm gì tôi kể cả là ôm. Nói rồi Hoa quay mặt bước đi, người đàn ông lúc này nói. Không ôm tôi thì không tỉnh lại được đâu, tin hay không thì tùy em. Hoa nghĩ anh ta làm có mình nhưng cô nhất quyết không nghe theo. Ở cái thuốc xá bạn bè phát triển Hoa đã bất tỉnh nhân sự, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Con Hường khóc lóc thảm thiết kêu mọi người gọi cấp cứu. Lúc đưa hòa vào bệnh viện, các bác sĩ kêu gọi mọi người ở ngoài chờ. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Hà Tuấn nhận được tin cũng vội vàng chạy tới ngoài hàn bác sĩ. Bác sĩ buồn giàu rồi đáp. Tiền lượng xấu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nguyên một ngày chờ đợi không có tin tức, gia đình của Hoa nhận được tin giữ vội vàng đến bệnh viện. Ông Tân cục ngã khi nghe tin con gái đang là người thực vật. Ông dặn vật trách móc mình lâu nay, không quan tâm tới Hoa, khiến cô bé bệnh mà phải chịu đựng một mình không dám báo về nhà. Người đàn ông cho Hoa nhìn lại hình ảnh bạn bè và người thân đau đớn vì mình. Hoa khóc thương mọi người nhưng không biết làm sao để tỉnh lại. Anh ta lại một lần nữa nói với Hoa, Ôm tôi thì em sẽ trở về, còn không em cứ ở đây mãi mãi. Không đành lòng nhìn mọi người đau khổ Cho nên Hoa đánh liều ôm lấy người đàn ông Quả nhiên hồn của cô lập tức bị văng ra Bắn thẳng vào cơ thể đang nằm trên giường bệnh Cô khẽ nhúc nhích bàn tay miệng mấp máy Bố, con không sao Âu Tân nghe Hoa nói thì vội vàng ôm lấy cô rồi bật khóc Con tôi, con tỉnh dậy thật rồi Ơn trời con đã tỉnh dậy thật rồi Con có biết bác sĩ nói con trở thành người thực vật Mà bố lo lắng lắm không Con gái bố có làm gì nên tội mà bị hành vậy chứ? Hoa khẽ nhúc nhích chân để thử xem Cô đúng đôi chân của cô đã hoạt động trở lại hay không Quả nhiên cô có cảm giác Cô lúc này nói với bố Bố ơi, chân của con hình như con cảm thấy có thể đi lại được rồi đấy Âu tần dở chức chân lên Hai bàn chân của hoàn đang nhúc nhích Ông ôm trầm lấy chân của con gái Đúng rồi này Con cứ động được bàn chân thật rồi. Ông mừng lắm. Kề giây phút nghe bàn học của Hoa kể lại mọi chuyện. Hoa bị mất cảm giác hay chân và không thể đi lại được. Ông đã đau như từng khúc ruột. Hơn thế nữa, con của ông đang khỏe mạnh lành lành. Phút chốc trở thành người thực vật như là một cú đánh thẳng vào tim của ông. Ông chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Rất nhanh Hoa Đường đưa đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Các bác sĩ vui mừng báo tin cho gia đình rằng Cô đã hoàn toàn bình phục Không có chút dấu hiệu nào Cô việc đã từng là người thực vật Hơn nữa lúc trở về phòng Hoa lại đi trên chính đôi chân của mình Chứ không phải ngồi xe lăn Rất nhanh sau đó Hoa được xuất viện Âu Tân muốn đón con gái về nhà Nhưng Hoa không chịu Cô đang nghỉ học nhiều ngày cho nên tỉnh lại Muốn quay về trường tiếp tục học Không khuyên được con gái Ông Tân dối vào tay cổ Hoa ít tiền Rồi dặn mua đồ bổ ăn uống cho lại sức Hoa không nhận mà kêu bố cầm tiền Về mua quần áo cho hai em Ông Tân buồn lắm Thế nhưng con gái ông nhất quyết không nhận Cho nên ông chạy sang đường Mua cho con gái mấy hộp thuốc bổ Hoa về trường bình phùng Bất ngờ khiến cho ai nấy đều vui mừng Con Hường nhảy tới ôm cổ Cổ Hoa khóc như một đứa trẻ May quá Cậu làm cho mình sợ hết càng hồn đấy Đêm nào mình cũng nằm mơ thích cậu. Cậu thường mình thành ma về tìm cậu à? Bậy nào? Mình mơ thích cậu đi học chung với mình, rồi kèm mình thi chứ. Người ta tin cậu sống tốt sẽ được trẻ phù hộ mà. Cả phòng quyết định gom tiền làm một bước thịnh soạn, chào mừng Hoa trở về bình an. Con đường nhanh chóng đi loan tin về Hoa cho cả ký thức xá biết. Hôm đó cả công lẫn Hà Tuấn đều tích chúc mừng. Công xót thương hoa nên mua thêm nhiều đồ ăn ngon Còn Hà Tuấn thì mua cho hoa rất nhiều thức bổ Hoa luống cuống trước sự chăm sóc đặc biệt của ngành người đàn ông Làm cho cả phòng ai nấy đều phỉ cười Con hưởng lúc này nói Nề tình cầu là bạn của mình Lại hay giúp mình cho nên mình nhường anh công cho bạn nha Phải người khác đã còn lâu con hưởng này mới nhường đấy Hoa nghe vậy thì đỏ mặt Mình không cần đâu Cậu giữ lấy đi Mình sợ biến thành tình địch của con gái cả trường mất. Thật á cậu không thích anh công à? Không, mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi. Hai câu bàn vô thư đùa giỡn, không để ý đến công đứng đó từ bao giờ. Anh nhìn về Hoa với một đôi mắt buồn thầm thầm. Từ sau khi tỉnh lại, Hoa rất hay mơ thấy người đàn ông từng cùng mình làm đám cưới. Hoa không biết người đó là ai, cũng chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của anh. Anh luôn xuất hiện bên cạnh cô, lo lắng chăm sóc cho cô. Mỗi khi có sự việc nguy hiểm xảy ra, cô luôn được báo trước. Người ta còn bất ngờ bởi sự may mắn của Hoa. Bình thường Hoa vốn học rất giỏi, nhưng sau đó Hoa còn xuất sắc hơn rất nhiều. Các kỳ thi nối tiếp nhau và Hoa luôn dẫn đầu bằng điểm số. Hoa vẫn kiên trì tan học đi dạy kèm cho ngay đứa nhỏ con nhà cô Kim. Hai bé sáng giả, Dưới sự chỉ dạy cổ hoa học hành tiến bộ vượt bậc Và hoa đựng gia đình cô Kim quý như con cháu trong nhà Một phần cô Kim thương hoàn cảnh của hoa Một phần cô biết ơn hoa vì đã giúp các con lấy lại được kiến thức Và học hành giỏi giang Cô Kim có ý định muốn hoa tới Cường hàng phụ giúp công việc Sau buổi học để kiếm thêm thu nhập Hoa ngày lập tức nhận lời cô Cô Kim còn treo Cháu cô cũng đang làm quản lý cho cửa hàng Cô thấy hai đứa khá đẹp đôi Biết đâu cháu với cô thành người một nhà Ngay cô Kim nói vậy hoàn liền ngạc nhiên Cô là muốn cháu phổ giúp cửa hàng Hay là muốn giới thiệu bạn trai cho cháu Việc làm thì cháu nhận lời với cô Còn chuyện kia cháu chưa nghĩ tới Cô Kim liền quả quyết Cháu cứ tới làm đi rồi tính Cháu cô hiền lành lắm Chỉ có mỗi tội là nhất gái thôi Tuy nhiên ngày hôm đó cửa hàng của cô Kim đập tức gặp hỏa hoạn. Hoa nhận được tin giữ vội vàng chạy vào thăm cô. Đáng tiếc Hoa nhận được tin rằng cô Kim bị mắc kẹt trong cửa hàng, bị bỏng rất nặng cho nên gia đình chuyển lên tuyến trên. Sau đó gia đình cô Kim cũng chuyển khỏi đó sau sự ra đi của cô Kim. Hoa không còn tiết kèm trong hai bạn nhỏ nhà cô nữ, nguồn thu nhập cứ như vậy mà bị cắt đứt. Bạn bè giới thiệu cho Hoa đi làm vài chỗ, nhưng không hiểu sao dậy được vài buổi, thì nhà đó lại sẽ ra chuyện không may. Thậm chí có người đi xem bói được thầy ván rằng, phần rui của nhà họ do Hoa mang tới. Họ gọi Hoa tới liều lĩnh rồi cho cô nghỉ. Lúc Hoa ra về tiếng họ còn đứng trong cổng đốt báo đuổi vía của cô đi. Hoa ngồi trầm ngâm, không hiểu tại sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Trời bóng dưng nổi sấm xếp đùng đoàn Hoa chạy vội sang bên niên một ngôi nhà khác cửa bên ngoài đứng trú Lúc đó có một người chạy tới trú mưa Người đó đứng cạnh hoa Trên mũ to chạy kín cả khuôn mặt Bộ quần áo của người đó bị mưa tàn vào ướt cả một mảng lớn Hoa đứng nép sắt vào cửa rồi gợi ý Bạn gì ơi đứng sang chỗ tôi cho đỡ mưa Người đó lầm tức bước lại về gần phía cổ hoa Chưa đứng chật nẹp mưa kèm gió mạnh khiến cho hoa thênh lạnh. Hoa cười ba lô đeo ra phía trước thì đột nhiên người làn thao chức mũ lớn đổi lên đầu của hoa. Hoa chưa kịp phản đứng lại thì người đó đã kéo mũ áo lên trùm kín đầu lại. Khuôn mặn có nét khá quen thuộc thế nhưng hoa không thể nào nhớ được người đó là ai. Hoa ngỏ ý không cần nhưng mà người ta cứ đổi mạnh lên đầu của cô. Cô chỉ biết im lặng rồi nói lời cảm ơn. Phi xa có hai bạn khác đang che cây rù nhỏ đi lại Do cây rù khá bé cho nên cả hai bị ướt thế mái hiên còn rộng cho nên hai bạn đứng sang góc đối diện chú mưa Cả hai vừa đang đứng nói chuyện trêu chọc nhau rồi cười vui vẻ Hoa nhìn sang hai bạn bất giác nở nụ cười Một lúc sau thì trời đột ngột rừng mưa Người làm muốn rời đi cho nên hoan lập tức Thảo chức mũ trên đầu trả lại cho người đó Cô không quên nói lời cảm ơn người lạ thêm lần nữa. Hành động của Hoa khiến cho ngay người bạn bên kia ngạc nhiên tới nỗi, mắt chữ o mồm chữ a. Bạn gái dùng mình hỏi bạn trai, ai vậy? Cô ấy nói chuyện với ai vậy chứ? Hoa không hiểu hai người đó nói gì, cho nên càng ngay mỉm cười, xa rào thêm một lần nữa. Ngày lạ đi cô cũng lập tức rời đi. Hai người kia sau khi mà Hoa đi thì vẫn thắc mắc. Cô làm sao vậy chứ Tự nhiên nói chuyện một mình Sợ quá nổi hết cả da gà Hoa quay lại bất ngờ rồi hỏi Hai bạn nói vậy ý là gì Người bạn trai lúc này lắc đầu À không có gì đâu Cô gái lúc nãy liền đáp Này bạn Lúc nãy bạn nói chuyện với ai vậy Hoa lúc này liền đáp Là người là chú mưa Anh ta cho tôi mượn mũ Lần này cô gái nhó bạn trai một cái Ôi mẹ ơi phải không? là ai gì vậy? Bạn trai bị nhó đau đớn cho nên liền nói Đau quá Thực sự là không có ai Có, có mình bạn đứng ở đó mà hoa lúc này sừng sốt quay lại nhìn về người đàn ông Đạ Đà mặt đi ban nấy Thì bất ngờ bởi trên vỉa hè không thấy bóng dáng của anh ta đâu hoa bất giác lạnh run cả người Hình như cô đang gặp ma Nói như vậy là cô đã có khả năng nhìn thấy ma nữ rồi Hòa không biết nên vui hay nên buồn, Cảm xúc bây giờ khó tả, Khiến cô quay cuồng rồi đào đào suýt ngã. Hai người bạn vội vàng đỡ cô lại rồi nhắc, Đi ra ngoài cô nhớ mang theo tỏi nha, Mẹ tôi bảo ma sợ tỏi không có dám lại gần. Nói rồi cô gái xoa xoa hai cánh tay, Kêu lành rồi càng nhanh nhanh chóng rời đi. hoa bước chậm chầm ra bên ngoài ký túc xá, Vừa vào trong phòng thích căn phòng của mình lạ quá, Đồ đằng bị sới tung cả lên. Cô tưởng có trộm điện vội vàng chạy ra ngoài tìm người. Tuy nhiên lúc bác bảo vệ tới thì căn phòng lại gọn gàng sạch sẽ không có dấu vết gì của việc lục lọi. Bác bảo vệ khó hiểu Sao vậy cháu? Phòng có làm sao đâu? Hay là cháu bị hoa mắt? Hoa không biết nên giải thích ra sao về chuyện này. Cô xin lỗi bác bảo vệ rồi nặng nề bước trở về nhà. Bàn tay của cô vô thức thò xuống gối, phát hiện ra chiếc túi vải đã không cánh mà bay. hoa lúc này hoàng hốt lật chăn gối lên để tìm lại chiếc túi vải của mình, thế nhưng không thấy. Tự nhiên một cảm giác không lành bất ngờ ập tới. hoa lục tung hết đồ đặc của mình nên tìm kiếm một lần. Rõ ràng tối qua khi đi ngủ cô vẫn còn đưa tay sợ thấy chiếc túi vải thiêu hoa của bà, mà bây giờ nó lại biến mất một cách kỳ lạ. Hoa hoảng sợ, cô sợ bà sẽ trách móc vì cô đã làm mất túi vải của bà. Cô liền bật khóc, tiếng khóc làm cho bạn bè phòng bên chú ý. Họ kéo tới an ủi hoa và hỏi thăm sự tình. Hoa nức nở. Cây túi bà cho mình mình làm mất rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mọi người hỏi hoa nhớ lại xem có cất nó ở đâu không. Vì phòng không ai ra vào cho nên không thể mất trộm được. Trong đầu cổ hoa bỗng hình dung ra cảnh đồ đạc bị lục loại ban nãy. Cô chắc mầm có cái gì đó đã lấy cái túi và giấu đi. Hoa bình tĩnh trở lại rồi nói cảm ơn mọi người đã động viên. Hoa sẽ cẩn thận tìm lại trong vali. Mọi người về hết hoa mới mở cửa bước vào nhà tắm. Quả nhiên trong thùng rác có một cái hộp lạ. Hoa cầm cái hộp lên lắc lắc vài cái rồi tìm cây bật lửa. Cô toàn đốt nó thì bỗng có tiếng khóc van xin. Xin cô, tha cho tôi Tôi không dám chịu cô nữa Hóa ra chiếc hộp đó là bạn cùng phòng của Hoa cầm về Nó lại là con quỷ con kia hóa thành để chứa mọi người Hoa nghiêm túc nói Đồ của tao mày giấu đi đâu Mày mau đưa nó ra đây Nếu không nghe lời tao ta đốt mày xuống đó Con quỷ tinh nghịch vội vã ném chả chiếc túi thiêu hoa xuống giường Hoa lúc này thắc mắc Mày đã mở ra xem rồi đúng không? Không, tôi chỉ giấu đi chứ không xem Trong đó có cái gì lạ lắm Thế nhưng mà tôi chưa dám mở ra đâu Hoa nhận trước túi vả lên kiểm tra Thế nút buộc còn y nguyên Thì mới chịu bỏ cái hộp xuống bàn Hoa lúc này nghiêm túc nói Đừng có nghịch nữa mau đi đi Nếu còn quay lại chứ mọi người Thì ta đốt mày đó nghe không Con quỷ con lập tức vâng giả Rồi biến thành một lằn khói xám nhẹ Bày vụt qua cửa sổ Trước gồm trên bàn biến thành một chiếc lá khô. Họ cầm chiếc lá ném qua cửa sổ rồi cất chiếc túi vải vào trong gối. Bây giờ cô có thể khẳng định mình đã khôi phục được khả năng đặc biệt nhìn thấy âm hồn. Cô nằm xuống rừng suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lúc mơ màng cô lại thấy người đàn ông kia xuất hiện trong giấc mơ. Người đó đứng cách hoa một khoảng khá xa. Trường mù lớn chẳng hít mặt của anh ta. Anh ta cất giọng nói Chào em Rất vui vì em đã thích được tôi Hòa thức muốn xì khói cho Ninh đáp Anh là ai Tại sao anh cứ bám lấy tôi vậy chứ Tôi là chồng của em mà Vợ chồng thì phải ở bên châu chứ Em quên rồi sao Tôi không nhớ ra chuyện đó Xin anh đừng làm chồng tôi nữa Nhưng chứng nhẫn cưới em cũng đeo trên tay Làm sao em phủi trách nhiệm nhanh như vậy chứ Hoa nhìn xuống tay cổ mình thì quả nhiên chân nhẫn chưa lì trên tay Cô đã nhiều lần muốn tháo nó ra thế nhưng không thể nào tháo được Có điều lạ là chỉ mình cô nhìn thấy trước nhẫn những người khác cũng đều không thấy Người đó lúc này điện nói tiếp Em đã nhìn thấy được âm hồn thì từ từ em sẽ nhớ lại để quãng thời gian chúng ta hẹn ước với nhau Tin anh đi nhất định anh sẽ làm cho em nhớ lại mọi chuyện Hoa không đáp lời của người đàn ông, anh ta nhắc nhở. Đừng cố chống đối lại anh, anh đã nói mọi chuyện anh sẽ lo cho em chu toàn. Nhưng sau khi nhìn thấy âm hồn, thì tôi đi tới đâu cũng bị người ta đuổi. Hôm nay họ còn đốt vía cho tôi. Tôi rất muốn là một người bạn hoàn toàn bình thường, tôi không muốn mình khác biệt với mọi người. Tôi xin anh, hãy tha cho tôi. Người đàn ông không trả lời, anh ta bước đến bên hoa. Ôm anh đi Anh giúp em giải quyết vấn đề này hoa giấy này như điều phải vôi Anh ta lúc này cười vang Không đùa đâu Em bị âm khí nặng quá cho nên mới vậy thôi Ôm anh một cái Anh sẽ rút bớt phần âm khí đi cho em hoa mới không tin điều đó Hòa đánh mạnh đến người của anh ta Lừa đảo Anh đừng có tưởng là tôi không biết Anh xấu xa muốn lừa tôi Không hiểu sao Bên người đó Hoan lại cảm thấy bình an đến nạ. Dù rằng cô biết hai người ở hai thế giới khác nhau. Nhưng lúc ở bên anh cô thấy ấm áp của tự nhủ. Cũng là mơ thôi. Tại sao lại không thể sống thoải mái một chút, tự do một chút. Cô lúc này mỉm cười. Hay là anh cõng tôi đi trước được không? Em muốn đi đâu? Đi tham quan thành phố. Đến những nơi mà tôi chưa từng đi. Được, anh sẽ đưa em đi. Qua nhìn người đó cống hoa đi một vòng, nơi nào cũng đẹp cũng sôi đậm. Hoa rồi đực cống cũng mệt nhoài cho nên lên tiếng hỏi. Anh có mệt không? Thả tôi xuống đi. Người đó liền cười rồi đáp. Cống vợ là hạnh phúc anh không mệt đâu. Giờ anh cống em mai em cống anh. Hoa liền cười lớn. Tại sao tôi phải cống anh? Anh kéo tường tường quá. Vì nhất định em không bỏ lại anh ở nhà một mình đâu. Rồi anh chỉ sang một cửa hàng sách rồi hỏi Em có muốn làm việc ở đó không? Họ đâu có tuyển sinh viên bán thời gian đâu chứ Vậy anh xin cho em vào đó làm nhé Được vậy thì cảm ơn anh Không cần cảm ơn Mà em có lòng thì tặng anh một món quà nhỏ nhỏ Tặng quà gì chứ? Anh thích cái gì em gửi cho anh cái đó Nhớ đi nghe Không lúc anh đòi quà em lại không có chịu tặng Hai người lại đi bộ hết mấy con đường mà dừng chân ở một tiệm nước trái cây. Anh tốt bụng mua cho cô ly nước cam. Cô nhận lấy nhưng thầm lam đòi đi ăn kem rồi mới về. Anh vẫn chiều ý cô, dẫn cô đi ăn kem và mua tặng cô một chiếc áo mới. Tới tối bạn bè về phòng Hoa mới tỉnh dậy, thấy Hoa ở bên ngoài nhà ngủ, còn đường lúc này điện hỏi, "Sao vậy? Cậu không đi dậy à?" Hoa lúc này liền lắc đầu. Mình người ta cho nghỉ rồi còn đâu Họ nói mình không hợp với con của họ Không có sao đâu Thua keo này ta bày keo khác Thiếu gì việc bạn làm đâu chứ Mà có chuyện vui hả Sao cậu ngủ mà cười tươi thế Vui gì đâu Mình đang mệt chết đây này Ngủ mà cũng mệt nữa hả Vậy cho tôi mệt chung với nào Nó rồi con hương ngã thẳng đến người cổ hoa Hai cô gái treo trọng nhau Cười vang cả căn phẩm Thường ngồi bật giày lục túi đưa cho hoa một cái áo. Cho cậu này, cảm ơn vì thức đêm thức hôm kèm bài cho mình. Mình qua môn rồi hiên quá, trên nợ môn thì lại chắc mệt quá. Hoa sừng sốt khi nhìn thấy chiếc áo ngường mới lấy ra rồi buộc miệng hỏi. Cậu cho mình á? Ừ, tặng cho cậu đây. nhận lấy đừng có chê nó rẻ tiền thôi. Không có đúng, nó bằng nửa tháng học bổng của mình đấy. Sao cậu mua món quà đắt thế hả? Mình không có nhận đâu. Hưng ấn cái áo vào tay cổ Hoa. Coi bộ không giấu được cái con ma só nhà cậu gì luôn. Mình mua hai cái, cậu vào mình mặc áo đôi. Điều mà Hoa bất ngờ là chiếc áo ấy, chính là chiếc áo mà người đàn ông kia đã mua cho Hoa trong giấc mơ bản nãy. Hoa lúc này lầm bầm. Không lẽ là thật ư? Có phải cậu mua cửa hàng quần áo cạnh cây tiệm ly kem đối diện với lại hàng sách tự chọn không hả? Hương lúc này ngạc nhiên Phải sao cậu biết Cậu cũng tới đó hả Cái chỗ đó đẹp nhỉ Chỉ là giá hơi đắt nhưng không sao Mình mua được mà Trong phòng có con Hương là con của gia đình khá giả Nó hay mặc đồ mắc tiền Và tiêu tiền không cần tính toán như hoa Và các bạn còn lại Trong phòng nó cũng là đứa học kém nhất Hay phải nợ môn Cho nên từ ngày hoa kèm Thì nó học hành tiến bộ Không còn trượt môn nữa Một thì hôm nay biết điểm là môn cuối cùng Nó còn nợ của học kỳ một năm nhất Hoa trầm lặng ngồi nhìn lại Chiếc áo mới tinh trong tay Mà nhớ thấy giọng nói của người đàn ông ấy Cô bất giác mỉm cười rồi tự nhủ Chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không Vậy ngày sau công ty gặp Hoa Nói đã xin đừng cho cô chỗ làm Đảm bảo ở chỗ mới này Hoa sẽ rất thích Hóa ra anh có quen với chủ tiệm sách Và người thân đồng ý cho Hoa Tết làm bán thời gian Điều bất ngờ là tiềm sách đó Chính là nơi mà Hoa đã tới trong giấc mơ Lâu xác nhận chính xác Rằng Hoa được nhận vào làm Cô sung sướng như muốn hết toán cả linh Thậm chí cô còn lao tới nắm tay Của công cảm ơn dối rít Nhân dịp Hoa xin được việc Làm như ý nguyện Cô ngỏ ý mời công đi uống nước Coi lời cảm ơn Anh dẫn cô đến quán kem ly Mà cô đã tới gọi ngay ly kem Y trong giấc mơ. Lúc ngồi đối diện với công thì hình bóng của người đàn ông kia lại xuất hiện. Anh ta cũng ngồi đó đúng vị trí của công và gọi hai ly kem dừa, loại kem mà Hoa thích ăn nhất. Hoa không biết cảm xúc của mình lúc bấy giờ thế nào, chỉ thấy ấm áp trong lòng rất nhiều. Cô lúc này nói, Nhìn anh hôm nay giống như một người mà em đã thấy trong giấc mơ. Em vui tính thật đó. Có thật anh may mắn được xuất hiện trong giấc mơ của em không? Ý em nói là giống chứ không chắc phải là anh đâu. Sau đó cô lại liên tục nói lời cảm ơn anh. Công lúc này đáp. Không cần cảm ơn đâu. Mà em có lòng thì tặng anh một món quà nhỏ nhỏ. Nghe đường câu nói đó hoài chích lặng người. Đây chẳng phải là câu nói của người đàn ông trong giấc mơ. Không lẽ anh chính là người đó? Cô lặp lại câu nói trong giấc mơ. Tặng quà gì chứ, anh thích cái gì em gửi cho anh cái đó Công nhìn hoa mỉm cười đầy tự tin Tặng cho anh một nụ cười thật tươi của em là đủ Nhìn em cười anh thích cuộc sống thật là tươi đẹp Lời nói xến rầm của công khiến cho hoa bất sắc dùng mình Cô cảm giác không khí lạnh lẽo ở đâu chạm tới Bao trộm lên không gian của cửa hàng Sao vậy, em thích lạnh à, hay là do kem lạnh quá Hòa cố gắng trấn tĩnh kem thì phải lạnh chứ em không sao hay là em tặng anh cái này nhá hoa móc từ trong túi sách của mình một chiếc móc chìa khóa xinh xinh công lúc này thốt lên đẹp quá là em làm mà Vâng ạ Lúc rảnh rỗi em hay làm mấy cái thứ nho nhỏ như vậy ra anh nhận món quà này đi đợi khi nào em làm có nhiều tiền em sẽ đổi cho anh một món quà lớn hơn có được không Chỉ cần em có lòng anh sẽ đợi Câu nói của công lại khiến cho hoa ngựa ngụm Cô nhanh chóng quay mặt về phía đường Thì bất giác thấy một bóng trắng lượn đỡ bên ngoài Rồi bay vọt tới trước mặt của cô Nó lập tức cuốn quanh người của công Hoa thấy vậy thì bèn lúng túng đứng dậy Cô muốn rời khỏi quán kem ngay lập tức Công vội đưa tay nắm lấy tay của hoa cái bóng kia lập tức bị văng ra bên ngoài Nó nhào thêm một lần nữa tiếp tục bị văng ra. Có vẻ như nó giận dữ nhưng lập tức 7 phút qua cửa rồi biến mất. Hoa nhìn theo cái bóng trắng rồi lại nhìn công. Khuôn mặt của anh tự nhiên hiện lên một vịt đỏ. Chia khuôn mặt làm hai phần. Hoa có chút giật mình. Cô giật tay của mình lại thiết vịt đỏ đó từ từ biến mất. Công vội vàng nói lời xin lỗi. Hoa lấy lý do về còn phải ôn bài. Cho nên cả ngày thanh toán rồi ra về. Trên đường Hoàng ngồi sau xe của Công thì nhưng không nói chuyện. Công cảm nhận được sự lạnh nhạt từ Hoa. Anh cứ ngỡ do bàn này đã nắm tay khiến cho cô dần cho nên tiếp tục xin lỗi. Anh không cần xin lỗi em đâu. Là do em bị giật mình. Không hiểu sao dạo này em hay bị giật mình không rõ lý do. Công muốn nói gì đó thì nhưng rồi lại thôi. Cả ngày im lặng suốt chặng đường về. Đầu tuần mới, Hoa bắt đầu với công việc bán thời gian ở tiệm sách. Không gian trong tiệm không quá lớn, nhưng là kho sách cho Hoa thoải mái đọc. Cô thích thú với nơi này và toàn ở lại sau giờ tranh thủ đọc thêm. Anh chủ thích cô gái ham học bàn cho cô mang sách về ký túc, rồi vài hôm sau lại đem cầm đen trả cho anh đã được. Hoa vui mừng cảm ơn anh. Anh nói nửa đùa nửa thật. Xem chừng anh công này với em hợp đôi lắm đây. Trước đây cậu ấy hay tới đây đọc sách chùa như em Anh ấy cũng tới làm bán thời gian sau anh Anh chùa phát lên cười rồi đáp Em đồ hay thật vậy chứ công từ đại thiếu gia nhà cậu ấy Mà phải đi làm bán thời gian Cậu ấy bắt là tôi Tới đây đọc sách chứ làm ăn cái gì đâu Hoa bây giờ mới nhớ tích chuyện Không là con nhà giàu cô Điển Đáp <cười> Vâng ạ Em quên mất điều đó Cậu nhận em hay thật đấy Con gái nhà em hiếm lắm đó Anh công tinh mắt lắm. Dường như ông chủ đang hiểu nhầm mối quan hệ của Hoa và công cho nên Hoa khéo léo rạch giỏi danh giới. Anh chủ chỉ cười rồi nói Anh hiểu rồi, em làm đi nhé. Anh đi công chuyện tối không ghé qua cửa hàng em cứ khóa cửa về, anh có sẵn chìa khóa đây rồi. Anh chủ tin tưởng giao luôn chìa khóa cửa hàng cho Hoa Hoa lúc này nghi ngờ Anh không sợ khi giao chìa khóa cho em mà Anh chủ liền cười đáp Em hả? Mà còn mọt sách cùng lắm là đọc sách rồi ngủ luôn Chứ làm được cái gì mà anh sợ Sau khi anh chủ rời đi Hoa ở lại một mình khách tới không quá đông Cho nên một mình Hoa vẫn quán xuyến được Tới đến giờ đóng cửa Hoa chuẩn bị ra về Thì có một người xuất hiện Bóng giăng ấy Hoa lập tức nhận ra Cô đứng lại nhìn người đó anh ta nói Anh tới đây đòi quà của em Em còn nhớ chuyện đó chứ Hoa dĩ nhiên biết nhưng ngay lập tức Cô không biết phải tặng anh cái gì Cô liền hỏi Anh thích cái gì tôi sẽ gửi xuống cho anh Thứ anh muốn thì em lại Không cho anh được đâu Chỉ cần cái gì trong khả năng Tôi sẽ gửi cho anh mà Anh tin tôi đi Vậy tôi muốn nó Anh ta nói rồi chỉ tay vào chiếc túi sách của Hoa Hoa ngừng ngắt Anh muốn túi sách của tôi làm gì Không Là tôi muốn cái móc khóa Hoa vui vẻ tháo móc khóa rồi hỏi Tôi đốt cho anh nhé Không cần Chỉ cần em đưa nó cho tôi là được Hoa từ từ từ bắn tay ra Quả nhân anh ta cầm đường chức móc khóa Rồi cười thích thú Hoa muốn nhìn khuôn mặt của anh ta Nhưng không thể nào nhìn được Dường như anh ta cũng hiểu ý Trong suy nghĩ của Hoa Cho nên anh ta đáp Khi nào thực sự nhớ ra anh là ai Em mới có thể nhìn được khuôn mặt của anh Giờ anh đi đây Nhớ đề phòng mấy người đàn ông chung quanh em Họ chẳng tốt đẹp như những gì họ thể hiện đâu Anh đi đâu Thời gian tới anh sẽ đi xa Chưa biết khi nào quay trở lại Nhưng mà chỉ cần em gặp khó khăn Hãy viết lên giấy đốt cho anh Anh sẽ quay về bên em Không hiểu sao trong đầu cô hóa bấy giờ Lại cô ý nghĩ mong muốn người này đi xa mãi mãi Cô không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa Dường như đoán đường cho nên anh nói Em đang mong anh đi xa mãi không trở về phải không Nhưng mà chúng ta đã làm đám cưới rồi Thì em cũng có trốn cũng không thoát được anh đâu Anh đi xa tí đâu thì cũng quay về bên em Anh muốn nhớ lại mọi chuyện Và lời hẹn ước năm xưa mà thôi nó rồi người đó từ từ biến mất Hoa xứng người hồi lâu sợ mới nhanh chân ra bến xe buýt Đây cũng là chuyến xe cuối cùng trong ngày Cứ bước lên xe chỉ thấy có bốn vị khách đang ngồi trên xe. Hoa đi đến hàng kế cuối muốn ngả lưng ra băng kế dài Thì bất ngờ thấy một cô gái soạn tóc đang nằm ngủ. Cô đành ngồi lên hàng kế bên trên. Do mệt mỏi cho nên Hoa tiếp đi một lát. Tế bến cô nghe thấy tiếng gọi khẽ khẽ. Xuống xe kìa, tế bến rồi còn ngủ nữa. Hoa bật dậy mơ mẳng bước ra cửa xe. Bác tài nhắc nhở. Ngồi xuống đi em gái Đến bến cho bác tài Mới chạy có vài phút sau tới bến được chứ Em mơ ngủ hả Hoa quay lại phía sau Thì cô gái bà nãy đang cười mình Thế nhưng lạ thay Cô ấy bị tóc chèng hít đôi mắt Chỉ lộ ra mũi vi miệng Hoa lúc này liền đầm bầm Thôi được rồi Quá gian thì ngồi yên đi Để con làm phiền người khác chứ Cô gái phía sau bỗng im bật Cô ta đưa bàn tay dài thầm ra túng lấy chân cổ hoa. Hoa liền thở dài. Mau ngủ đi, đừng có nghịch nữa. Mấy người ngồi trên xe nghe thiếp vậy quen lạnh nhìn hoa như vật thể lạ. Hoa bèn nhanh miệng nói Cháu xin lỗi ạ. Cháu đang đọc lời thoại trong vợ kịch sắp diễn cho nên cháu nhập tâm quá. Cứ bước lên hàng ghế sắt bên bắt tài rồi ngồi xuống. Cô gái kia thấy vậy mà chạy lên ngồi kế bên. Cô ta không dò hoa nữ. Mà nghiêng cái đầu qua tửa lên vai cổ hoa. Hoa cũng không phản đối mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từ bến xe hoa nhanh chân đi bộ về ký túc xá. Thì cô gái đó cũng lõng đóng theo sau. Hoa biết nhưng cũng lặng im không nói. Gần cầm trường cô gái dừng lại ngó nghiêng một hồi rồi từ từ biến mất. Hoa lúc này định bụng. Chắc nhà cô ở đó. Cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt cổ hoa. Thẻ cái lưỡi ra chiều chọc. Hoa đưa tay đập thẳng vào mặt cô ta rồi nói Đừng có làm phiền tôi Qua nhìn lúc tay cổ hoa vùng xuống Thì chiếc vòng tay lại phát sáng Cô gái đó hết đêm thảm thiết rồi lập tức biến mất Hoa nhìn lại sợi chỉ đỏ đeo viên đá trên cổ tay Rồi âm thầm đánh ra sức mạnh của nó Có vẻ nó không đơn giản là viên đá tiếp thêm dương khí cho hoa Mà nó còn ẩn chứa một sức mạnh đánh đuổi tà ma Một thời gian sau Hoa nhận được tin của bố muốn sẵn áo quan cho và nội. Hoa trật giật mình nghĩ tới thời gian bà mất đã hơn 3 năm. Cô vội vàng thu xếp quay về nhà một chuyến. Các nhà nhỏ đã từ lâu không có người ở cho nên bụi bầm bám giày. Sợ Hoa không ở nhà cho nên bố tân đã nhờ thầy đưa ban thờ của bà về nhà thờ cúng. việc tổ chức lễ sẵn áo quan được tổ chức sang nhà của bố. Hoa không sang đó mà tròn về ngôi nhà của ngày bà cháu. Ngôi nhà trước bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của Hoa. Hoa nhìn trước giường cũ kỹ. Nhớ lại hàng đêm hai bà cháu nằm đó. Bà kể chuyện cho Hoa nghe. Bất giác Hoa bật khóc gọi bà. Hàng xóm thấy Hoa về cho nên ghé qua hỏi thăm. Rồi mỗi người một tay một chân giúp Hoa dọn dẹp. Nhanh chóng căn nhà nhỏ sạch sẽ trở lại. Bác bà tốt bụng còn bảo Hoa không cần nấu cơm. Mà sang nhà bác ăn cho vui Hoa ngài làm phiền cho nên chuẩn bị cho mình một bịch mì gói Cô định bùng mấy ngày ở nhà sẽ ăn mì lót giả Rồi hai ngày có việc của bà sẽ ở bên nhà bố Cho nên không cần cơm nước Bác bà thiền hòa công chiều sang nhà ăn cơm Cho nên bảo bác gái nấu dư Mang sang tận nhà cho hoa Lúc đưa cơm bác còn bảo Ngày bé thì ăn cơm rình không biết ngại Bây giờ lớn lên ra dáng biết xấu hổ rồi phải không? Hoa nhận lấy phần cơm mà rưng rưng nước mắt Cô xúc động bởi tình người nơi đây Mười mấy năm sống ở mảnh đất này Hoa đã nhận được biết bao tình yêu thương của mọi người Bác bà thế vậy thì bè nói Gớm nữa cách xáo làm cái gì Bác còn phải cảm ơn cháu vì những cái cuốn sách cháu gửi về cho trẻ con nhà bác Khổ lắm Ở quê Lạc khẩu nhiều khi muốn mua cho tụi nhỏ sách nâng cao Mà còn không biết đi đâu để mua nữa Hoa lúc này bật cười già cũng không có gì đâu Thế nhé bác về đây Lúc nào dành sang nhà bác chơi Cô Tâm cô suốt ngày nhắc cháu đây Cả cái xóm này tự hào về cháu lắm Cái hồi mà cháu được lên TV Cả xóm này nấu cốt ăn mừng Để xem tivi đó Mà công nhận là cháu giỏi thật cơ Bà cũng có chết cũng yên lòng vì cháu. Nhà bác ba bên sông, thì nhưng đứng bên đó để nhìn sang nhà cổ hoa. Bác ấy tốt bụng lắm. Ngày bé mỗi lần bác chào đòi sang này đón khách, hoa lại nhảy vọt xuống đòi theo bác sang sông. Mỗi lần nhà bác có món gì ngon, là bác lại dùng hoa sang chơi, rồi dùng bữa tại đó. Bởi vậy mà bác ba cũng hoa như người nhà, cho nên hoa hay gửi sách về cho trẻ con nhà bác. Những cuốn sách tham khảo rồi nâng cao Cô mua lại của những tiệm sách cũ Giá cũng không đáng là bao Thế nhưng lại là món quà ý nghĩa Cho lúc trẻ ở quê Bác bà vừa về Thì bố Tân cũng chạy xe xuống tới nơi Ông vào nhà rồi trách Hoa sao không báo để bố đi đón Mà một mình bắt xe ôm Về tận nhà Hoa lúc này bảo có sợ bố trực đêm về muộn cho nên đi xe ôm về Với cả chú xe ôm Chờ con miễn phí không có lấy tiền Âu Tân nhìn chiếc cặp lồng trên tay cổ Hoa thắc mắc. Hoa giải thích là cơm bắc ba cho. Âu Tân lúc này thở dài. Đi về với bố, nhà nấu cơm xong rồi. Mọi người chờ con về ăn cơm. Hoa liền đáp. Bố về ăn cơm với mẹ Vân và các em đi. Con muốn ở lại đây. Mai con sẽ sang nhà bố sớm. Âu Tân lúc này giận. Sao con cứ khách sáo với bố vậy chứ? Về có mấy ngày thôi. Chứ có nhiều nhận gì mà không ở nhà với bố được. Con không muốn phiền bố với mẹ Vân và các em. Phiền cái gì? Hai đứa nó còn đang ngóng con về kia kìa. Vậy bố về trước đi. Tôi con ghé chơi với hai em. Ông Tân không đồng ý. Tối rồi xe đâu mà đi. Mau khóa cửa lại đi. Bố chờ con về. Mà tiệm quần áo con cầm luôn đi. Tôi ở nhà tắm giặt luôn. Auto quyết không chờ hoàn từ chối mà sách túi đồ của Hoàng đặt lên xe, kéo cửa bấm khóa. Hoa Đăng miễn cưỡng bước theo bố ra xe. Quả nhiên mẹ Vân và hai em đang đợi ở nhà. Thằng Tâm thiêng hoang về thì liền reo lên. "Chi Hoa ơi, chị về rồi hả? Em nhớ chị lắm." Hoa chào mẹ Vân rồi quay sang nói chuyện với hai đứa em. Mẹ Vân có vẻ không khó chịu với Hoa như trước, thậm chí bà còn quan tâm Dùng hai con mau để chị Hoa rửa mặt Rồi còn ăn cơm Hoa thấy thái độ của mẹ Vân lạ quá Nhất thời cô chưa thể quen Mẹ Vân bưng mâm cơm đặt vào chiếu Thằng Tâm lúc này khoe Hôm nay mẹ biết chị Hoa về á Còn thiền hẳn con cả luộc lá chanh cho cả nhà ăn đó Bố Tân lúc này cười xòa Ăn cơm nào Hôm nay nhà mình ăn à Cố mẹ Vân chiêu đãi nào Đây là mâm cơm gia đình đầu tiên Theo đúng nghĩa Mà hoàn được ăn. Cô vừa xúc động lại hạnh phúc khó tả. Không biết từ bao giờ cô luôn mong mình có một bữa cơm như vậy. Không cần mâm cao cổ đầy. Thế nhưng được ngồi ăn với người thân đó là điều hạnh phúc. Con tình thao thao bất tuyển suốt bữa cơm. Nó khoe mình cũng được đi thi học sinh giỏi. Nó muốn mình giỏi giang như chị. Được nhiều người bước đến như chị. Nó còn nói ước mơ của nó sau này. Được học ngôi trường mà chị Hoa đang học. Hoa nhìn đứa em gái đã lớn của mình thì vui lây. Cố bảo em. Cố lên. Có cần sách vở tài liệu gì cứ nhắn với chị. Chị sẽ tìm về cho em. Con tình sung sứng đáp. Chị biết không? Chị đi học ai cũng ghen tị đấy. Chị nhiều sách thật đó lại toàn là sách hay. May mà chị gửi sách tham khảo về cho em. Cho nên em mới học giỏi hơn đấy. Hoa lúc này liền khen. Là em giỏi thực sự và chăm chỉ nữa. Chỉ nếu người lười có chất đống sách đầy đó cũng chẳng giỏi được đâu. Khi nào nghỉ hè đó, chị sẽ kèm thêm cho em nếu em muốn. Bố Tân lúc này liền dục các con. Thôi ăn đi nào, học hành để lúc khác nói. Ánh mắt của ông chăn chú tìm hạnh phúc khi thấy cả nhà thuận hòa. Mẹ Vân tuy không nói gì nhưng ánh mắt của bà cũng đang cười. Hoa chưa từng nghĩ có một ngày, mẹ Vân lại chấp nhận Hoa để cho cô ngồi ăn chung mâm với dân đình như vậy. Đến tối mẹ Vân đột ngột nhắc đến chuyện ngôi nhà của bà nội. Hoa đoán chừng mẹ Vân muốn bán nhà của bà đi, vì lúc bà mất có nói về ngôi nhà đó cho Hoa thờ bà. Nhưng hiện tại bố đã đón bà về nhà. Ngôi nhà đó Hoa cũng không ở. Mẹ Vân lúc này nói: bà xuống cấp quá rồi, ở cũng nguy hiểm mà đất đó lại đang lên. Mẹ tính bàn với con bán đất đi ý con thế nào? Nhà không có người ở nó cũng tàn tạ vật than hoang Hoặc cũng xác định ra trường cô ở lệnh thành phố xin việc Chứ không có về quê Nên cô giữ ngôi nhà của bà thì cũng chẳng để làm gì Cô quyết định nếu bố mẹ muốn bán thì cô đồng ý Âu Tân nghe vợ nhắc đến chuyện bán nhà đột ngột thì cũng ngây người Ô ngay, sao tự nhiên mình lại nói cái chuyện này? Nhà đó mẹ cho con hoa thì liên quan gì đến đâu mà bán Mẹ Vân lúc này đáp Nhưng mà ở đón hèo lánh Mình cũng đón mẹ về đây thờ rồi Mà con hoa cũng ngọc trên thành phố Giữ lại ngôi nhà đó để làm gì chứ Thế nhưng mà bán hay không á Sao này con hoa nó tự quyết Nhưng mà bây giờ có người hỏi mua giá cao Nên tôi mới bán với con bé Nếu bán đi thì chúng ta lấy tiền xây thêm căn phòng Ở bên hông nhà cho nó Mỗi khi Tết nhất là con bé có về á, tiện hơn có phải không? Ông Tân lúc này ngạc nhiên. Mình tính lấy tiền bán nhà để xây phòng. Sao mình lại không bàn với tôi? Tôi không có đồng ý. Nhà là mẹ cho con Hoa. Bây giờ tôi bàn với con Hoa chứ hỏi mình làm cái gì. Để con Hoa đồng ý thì tôi mới làm. Mẹ Vân giải thích với Hoa. Không phải mẹ muốn chiếm lấy ngôi nhà của con đâu. Cái mảnh đất này cũng là của bố con đứng tên. Mẹ chỉ muốn dùng tiền bán nhà đó Xếp một căn phòng đớn chút Để con ở thôi Đất cậu bố con nhà xây trên đất đó Thì lo mất mát đi đâu Hơn nữa mỗi lần con đi về Không lẽ con lại lủi tôi một mình mai trong đó Con về đây dù sao Cũng có bố với mẹ và các em Như vậy cũng tốt hơn Nhà này vẫn là nhà của con Mẹ nói con có hiểu không Hoa Liền đáp Dạ mẹ Con không có ý kiến gì đâu Bố mẹ thấy như thế nào hợp lý thì cứ làm Hơn nữa con tính học xong sẽ ở lại thành phố tìm việc Chứ không về quê Nếu bố mẹ xây cho con một phòng ở đây sống chung cùng mọi người Thì con phải cảm ơn bố mẹ Mẹ vẫn vui giọng bật Nguyết bố tân một cái rõ dài Đấy mày thấy con bé nói chuẩn chưa hả Vậy quyết định bán nhà rồi xây phòng về đây nhá Hai chị em con tình nghe vậy Thì cũng thấy làm họ reo Vì chị Hoa về ở chung Thực ra hai đứa em rất quý chị Hoa Tôi nói nhiều lần hỏi bố tại sao không cho chị Hoa về ở chung nhà. Hoa lúc này trần chừ nói. Nhưng mà điều con lo là cái số con nó khác người thân. Liệu ở gần bố mẹ và các em có sao không ạ Mẹ Vân lúc này liền su tay. Yên tâm đi không sao cả đâu. Mẹ đi xem thầy bảo xong 21 tuổi con không có khác ai cả. Bố Tân không tin vào tay cụ mình cho nên hỏi lại. Mình còn đi xem thầy nữa sao. Khi nào sao tôi không biết. cái lúc ông lên thành phố nơi con hoa nằm viện. Tôi đi xem và thầy bảo con hoa gặp tai kiếp lớn. Thế nhưng thoát được nạn. Thì nó xoay số. Nó sẽ không còn khắc người thân. Tôi đi xem mấy chỗ khác nhau đều nói như vậy đó. Ông cứ yên tâm đi. Hoa không ngờ cuộc đời của cô lại có thay đổi lớn như vậy. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại. Để cô cảm nhận được hạnh phúc. Những ngày sau đó hoa ở lại với bố tên mà trong lòng nhẹ bẫn. Cô ngỡ mình đang nằm mơ cho nên nhiều lúc còn cố ý nháo thử mình một cái để cảm nhận được cuộc sống thật cô đang có. Bản thân của cô biết những người sống trong ngôi nhà này đều không phải là người thân ruột thịt của mình. Thế nhưng từ trong thâm thức cô vẫn mong đây chính là gia đình thực thụ. Hoa thắp nến nhàng lên phần mổ mới của bà nội. Cô xúc động ngồi kể cho bà nghe cuộc sống của mình Từ khi nhập học tới giờ Cô còn khoe rằng Mẹ Vân đã yêu thương cô Và cho phép cô về nhà ở Xế làn khói trắng bà nghiện lên nhân hậu ôm hoa Hoa hỏa khóc ôm chầm lấy bà Cô trách bà sao không tìm tiếng mình Cô nhớ bà rất nhiều Bà đáp Có nhiều việc không tốt đẹp như mình nghĩ đâu con Tuy nhiên còn thấy vui vẻ hạnh phúc là bà mừng Sau hôm nay hãy về lại thành phố Chuyên tâm học hành có nhớ luôn mang theo chiếc túi vải Theo hoa bên cạnh Đừng cho ai xem và đừng cố mở nó ra Chỉ khi nào con lấy chồng Thì hãy ném nó xuống sâm Con làm như vậy cuộc sống của con mới hạnh phúc Bà chỉ giúp con được như vậy Còn lại vần số của con Xoay chuyển thế nào Về lệ thuộc vào bản lĩnh của con Con chưa tính thích chuyện lấy chồng Con sợ khắc chết người ta Mỗi người đều có số cả rồi Con hãy nghỉ làm ở cửa hàng sách đi. Tại sao hả bà? Nơi đó không tốt vì bà không thể nhìn tới được. Con hãy tìm công việc khác đặc biệt đừng nhận quà của người lạ. Con còn giữ sự di chuyển của bà chứ? Có ạ. Con trốn nó trong cây hũ dưới đất rồi bà. Hãy đào nó lên. Bán đi lấy tiền đó buôn bán nhỏ. Con nhất định thành công. Không cần đi làm thuê cho người ta. Nhưng mà con biết bán cái gì ạ Con bán cái gì cũng được. Biến sao con thích thì nhất định thành công Hoa tình dậy bà đã đi xa Cô thắp tim cho bà nén nương Rồi quay về nhà Mẹ vẫn giao hẹn với Hoa sẽ dẫn khách Tới xem nhà Hoa đồng ý và quay lại nhà bà Đảo lấy sở di chuyển cô đã chôn trước kia lên Cô định bồng quay lại Thành phố sẽ bán nó đi Để làm vốn kinh doanh theo lời của bà Ngày hôm sau Hoa theo lời của bà dặn dò Chào tạm biệt mọi người Rồi quay trở lại thành phố. Cô tới quán sách xin nghỉ làm cho anh chủ ngạc nhiên. Sao tự nhiên năm lại nghỉ ngang đột ngột như vậy? Dạ em có chút việc riêng. Muốn chuyên tâm vào học hành chuẩn bị tốt nghiệp. Cho nên em không thể tới quán làm được nữa. Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ. Hoa nghỉ viện được vài ngày tiếng nghe tin quán sách gặp cướp. Cả anh chủ và nhân viên đều bị đâm trọng thương. Cô nghe tin giữ trong lòng hoang mang vô cùng. Phải chăng bà đã biết trước được mọi chuyện cho nên nhắc nhở cô nghỉ việc ở đó. Nếu hôm ấy người làm là cô thì chắc giờ cô đang nằm trong bệnh viện. Họ bán dưới dây chuyển của bà được món tiền kha khá. Cô đi quanh quần suy nghĩ xem mình bán cái gì để có thể thu nhập thì nhìn thấy bên đường có tờ giấy dán cho thuê nhà. Họ biết quán đó nó ở ngay trong khu xóm trọ của sinh viên nằm ngay đầu xóm có thể buôn bán được. Trước đây nhiều người thuê nó cũng mở quán bán trả cho sinh viên. Hoa đánh liệu sang hỏi thuê thì được bà chủ quán bèn nói cho thuê 500.000 một tháng và phải đặt cầm trả 3 tháng. 500 ngàn lúc bấy giờ là một số tiền lớn vì Hoa ở ký thúc xá cũng mất có vài chục nghìn một tháng mà thôi. Hoa xem xét lại căn nhà một lượt rồi tính toán xem bảy chi như nào cho hợp lý và bán hàng gì mà sinh viên lại đông người dùng. Sau một hồi tính toán, họ quyết định thuê lại căn nhà đó. Số tiền bắn vàng hoa đã tiêu mất 1/2 cho tiền nhà. Còn lại hoa phải sửa sang mua thêm ít bàn ghế gũ cho khách. Sau khi cân đối, hoa tới chỗ bắn đồ cũ mua lại đồ với giá rẻ, rồi tự tay sơn lại. Cô quyết định đem món ốc xào dừa và gọi cuốn ở quê mình lên thành phố. Quả nhiên sau khi quán hoạt động khách nượm nượm kéo đến, Lúc đầu toàn là bạn bè của Hoa qua ủng hộ, nhưng sau đó quán thực sự ăn ngon và sạch sẽ, cho nên cách giới thiệu nhau tới ăn. Quán ốc gọi sinh viên kinh như vậy mà hoạt động tốt, thậm chí thầy cô trong trường cũng ủng hộ cho Hoa, cho nên Hoa thuyệt thêm các bạn sinh viên các tới phủ quán và giao hàng cho những ai yêu cầu. Công rất này thì quán của Hoa phổ giúp những lúc rảnh rỗi. Sau bao nhiêu năm anh vẫn một lòng hướng về Hoa. Có những lần cô cảm thấy sao đậm Nhưng không hiểu sao trong lòng lệ vững mắc Khiến cho Hoa chưa thực sự mở lòng do viết câm Gia đình của công biết chuyện anh theo đuổi Hoa Thì cũng không phản đối Nhưng người phản đối mạnh mẽ nhất Có lẽ là những cô sinh viên trung trường Rất nhiều bạn đất đơn phương câm Số ấy chắc phải xếp hàng dài Từ đầu phố tới cuối phố Thế nhưng công lại chẳng để tâm Hoa tốt nghiệp loại giỏi là sinh viên xuất sắc Đừng biểu dưng toàn quốc Hình cỏ hoa đứng đưa lên làm hình đại diện trên áp phích của trường Ngày hoa nhận bằng tốt nghiệm bố mẹ đều tứ dự Hoa xúc động ôm chậm để bố mẹ trong giây phút hạnh phúc Bất chợt từ cơ thể của bố mẹ thoát lên một vẻ lạnh lẽo Khiến cho hoa lò nắng Hoa nhìn khuôn mặt của cả hai người Phát hiện ra cả hai đều có những vệt xanh xám không đều Điều này chứng tỏ cả hai sắp gặp phải tai kiếp Mà kiếp nạn này cả hai lành ít dữ nhiều Hòa sợ lắm, cơ không biết phải nói gì với bố mẹ. Cô cố gắng điềm tính lại để bố mẹ đỡ lo. Dường như phát hiện ra điều bất thường của con gái, bố tân lập tức hỏi. Còn có chuyện gì vậy? Tại sao bố thấy sắc mặt con không được tốt? hoa cố nằn ra một nụ cười rồi đáp. Con không sao, tự nhiên con nhớ bà. Giá như bà còn sống chắc giờ bà vui lắm. Bà mong con trưởng thành sống thật vui, mạnh khỏe. Bây giờ con đã lớn, có thể tự do cuộc sống đời mình. cả nhà mừng cho con. Hoa đưa bố mẹ về quán gọi ốc sinh viên của mình. Quán giờ đã lớn hơn trước, vì Hoa thuê thêm liên tiếp ba căn liền kể mở rộng mặt bằng. Nhìn cơ ngơi cổ Hoa, ông Tân không khỏi xúc động. Con gái giỏi lắm, bố mẹ tự hào về con nhiều lắm. Nhìn con mặt ngày càng sám đen cổ bố, Hoa cảm thấy nhói lầm. Hạnh phúc chỉ tựa bằng căng tay Nó mới tới với Hoa chưa được bao lâu Mà ông trời vội vàng giật lấy Bất trợn Hoa nhớ tới lời Của người thanh niên trước đây từng dặn dò Nếu có khó khăn Hãy viết ra tờ giấy đốt cho anh ta Anh ta nhất định sẽ về Hoa sĩ tính một hồi lâu Rồi chạy lên phòng Lấy một mảnh giấy đốt lên Theo lời tình cầu của mình Rồi đốt cho anh Cô không biết nó có linh nghiệm hay không Thế nhưng sau khi đốt Thì bầu trời bỗng dưng chuyển gió, mưa đèn kéo tới ẩm ẩm, xem chừng lại sắp có mưa. Hòa hoàng hốt lo lắng trời mưa to quá sẽ gây sạt lở đất, Sạch đường về gặp trục trặc vì đoạn đường về quê hoa nhiều lần sạt lở, Khiến cho xe pháo gặp nguy hiểm, có nhiều người bỏ mạng nơi ấy. Cô lúc này đề nghị, Bố mẹ ở lại với con trời trời quang mây thạnh hãy về, Giờ chắc xe không có dám chạy đâu. Mẹ vẫn lo lắng cho ngày đứt con ở nhà không có người lớn chăm lo cho nên nóng ruột muốn về nhà gấp. Lúc đi bà đã hẹn xe quen lại đón cả ngày vợ chồng để về luôn trong ngày. Bà lúc này bảo với trầm Hay là tranh thủ chưa mưa chúng ta gọi xe báo đón về sớm chứ tôi sợ trời mưa thế này sẽ lớn lắm chắc là vài ngày không có thông được đường đâu. Hoa cầu nguyện cho người đàn ông xuất hiện thế nhưng không thấy anh ấy đâu. Bi quá cô ngã lăn ra đất rồi ra vợ bất tình. Bố mẹ của Hoa thấy vậy thì lo lắng. Họ vội vàng đưa cô vào trong bệnh viện. Hoa cứ nằm lì ra ở bệnh viện không chịu tỉnh lại. Khiến các bác sĩ cũng không biết lý do tại sao. Bật đặc dĩ hai vợ chồng ông Tân ở lại thành phố một hôm. Để kết quả bệnh tình của Hoa. Hoa nằm nguyên một ngày cây bồng réo liên tụng vì đói. Cô không dám mở mắt. Một cô y tá bước vào bê theo một cây bánh đặt xuống cạnh giường Em ăn đi Chắc đói lắm rồi phải không Hoa trần tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì Thì Hà Tuấn đánh nhăn nhờ xuất hiện ở ngoài cửa Anh lên vào trong nhảy mắt với cô y tá rồi nói khẽ Bố mẹ em đang theo bác sĩ đi chân đoán hình ảnh Tranh thủ ăn đi cho đỡ đói Sao anh lại ở đây Anh tới đưa đồ cho mẹ vô tình thế em xem không bệnh mà giả vờ bệnh vậy Nhìn nguyên một ngày chắc đói lắm Em muốn giữ bố mẹ ở lại thêm vài ngày Vậy sao? Cái đó em chỉ cần nói là được mà Bố mẹ em lo vị gấp cho hai đứa con ở quê Rồi mưa gió thế này sao về chứ? Anh mới nghe người ta nói là sạt núi đấy Ngay đầu có chiếc xe bị vùi chứ cứu cứu được người Bố mẹ em về sau được chứ? hoa sợ hãi Trong giấc mơ cô từng nhìn thấy chiếc xe màu xanh bị vùi trong núi Cô chắc không biết tại sao mình lại mơ giấc mơ kỳ quái đó Thế nhưng chắc chắn chiếc xe đó không phải là xe về nhà cô Khu nhà cổ hoa nằm sâu cuối tỉnh thư dân Cho nên chỉ có một chuyến xe duy nhất lên thành phố Nhà xe đó ngay ngày chỉ chạy một chuyến mà thôi Cô định bùng giữ bố mẹ ở lại Thì qua ngay ngày mới có một chuyến khác về nhà Thời gian này cô cố gắng tìm cách liên lạc người kia nhờ giúp đỡ Bố mẹ của Hoa quay lại thích con gái của mình tỉnh táo nói chuyện bình thường. Hoa nhìn quân mạnh của hai người vẫn còn vệt sám xanh. Thế nhưng mà đã nhạt đi đôi chút. Hôm sau, tivi vi đưa tìm chuyến xe đất được giải cứu. Mẹ Vân lúc này hoảng hút. Trời đất ơi, đây không phải là chuyến xe về quê mình sao chứ? May mà tôi với ông không về, nếu không chắc giờ cũng bị chôn trong đất kia. Hoa liền thắc mắc. Quê mình có xe đó nữa hả? Sao con nhìn xe lạ quá vậy Âu Tân điền đáp Nhà xe mới đó con à Xe này đón khách tại bến cạnh nhà Trả khách tận nơi Phi có cao hơn nhà xe cũ Thế nhưng được cái cũng tiện lắm Sợ thật đấy May mà bố mẹ đưa con vào viện cho nên thoát nạn Chính ra trong cây rủi lại có cây may Đường xá chắc phải vài ngày nữa mới thông được Bố mẹ ở lại với con vài ngày Rồi con đưa hai bố mẹ đi chơi Mẹ Vân liền sốt ruột Không biết hai đứa nhỏ ở nhà có sao không? Sao mà tôi lo quá vậy chứ? Giá mà thông đường ngay thì tốt. Hoa một lần nữa viết giấy đốt cho người đàn ông ấy. Quả nhiên hôm đó anh ta xuất hiện. Cô giật mình nói. Anh đến mà tôi không biết gì vậy. Anh tưởng em phải cảm nhận được anh đã về từ hôm trước chứ. Mấy năm rồi không gặp xem em đã là bà chủ luôn rồi nhỉ? Bố mẹ tôi có tai kiếp. Tôi sợ họ lành ít giữ nhiều. Anh có thể giúp tôi không? Có cách nào cứu lĩnh họ chứ? Ngày đó bước lại gần Hoa mỉm cười. Ôm tôi một cái tôi sẽ chỉ đường cho. Hoa lúc này giận. Sao lúc này anh còn muốn đùa thế vậy? Nhưng phải ôm anh anh mới giúp được em. Tại sao? Người đàn ông đó không nói gì. Chỉ một mực yêu cầu nhất định. Hoa phải ôm lấy anh ta. Thì anh ta mới giúp được cô. Bất lực Hoa Giang đôi tay ôm lấy anh ta. Lập tức hai người bắt lên không chung. Hoa nhanh chóng bị đưa đến một nơi thật xa. Ở nơi đó Hoa nhìn thấy bố mẹ của mình đang bị nhốt. Hoa sợ hãi gọi nhưng dường như họ không nghe thấy tiếng của cô. Cô lúc này trách móc: "Mạo cứu bố mẹ tôi đi, cầu xin anh đó." "Tôi không cứu được, họ phải tự cứu linh mình, họ đang mênh linh hồn của mình trao đổi với quỷ rồi." "Không, anh nói dối. Bố mẹ tôi không thể nào làm như vậy." "Em có thể không tin."